các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuối là cũng là lúc mà mặt trời nó lặn. Rồi nhìn ra tầm xa tiếp ngoài ngoài kia là gì? Là biển cả mênh mông. Cho nên tất cả những cái cảnh đẹp hùng vĩ đó, nó thu hút mình đến độ gần như mình quên hết những cái gì nổi mệt nhọc mà mình đã leo núi từ nãy giờ. Rồi thế là đêm đó chúng tôi sinh hoạt, hát hò, rồi đốt lửa trại. Cho đến tầm cỡ cũng quá nửa đêm rồi. Cỡ một giờ có. Thôi, cũng phải đi vào lều để mà ngủ. Thì tôi thấy ở xa xa gần đó thôi. Cũng có một cái nhóm mà chắc giống như chúng tôi lên đây để mà cắm trại, để mà vui chơi. Thì khi đi tôi có mang theo cái giọng. Tôi dăng tôi ngủ. <cười> Mũi nó chích quá chịu không nổi. Cho nên ngủ đâu cũng cả tiếng thôi. Nó chích quá Thôi tôi chui vô liều để ngủ cùng với thằng bạn. Trong lúc tôi đi vào liều, tôi nghe như có cái tiếng bước chân ai đó đạp ở trên cái lá khô Tôi mới ngồi lại trước liều cho tôi chưa có vô. Tôi xem coi có ai đi đến. Tại vì ngoài cái nhóm mà đi cắm trại đó tôi nghĩ giống như mình, không có gì đáng ngại. Nhưng mà phải cảnh giác hơn nữa, tại vì nó còn có thể là thú dữ mình đâu có biết nó là con thú gì. xung quanh chúng tôi cái bán kính tầm cỡ ba mươi bốn mươi mét thì đèn nó rất sáng, rồi mình còn mang theo nhiều cái bóng đèn mà sạc điện cũng rọi sáng nữa. thành ra lúc đó cũng an toàn, không có gì mà mà mà mà ngại. cái cái tâm lý là cảnh giác đề phòng thôi. tôi ngồi đó cũng cỡ năm bảy phút, không có gì hết, chỉ nghe cái tiếng gió rít thôi. tôi vào tôi nằm ngủ. Tôi ngủ được một giấc cũng tầm cỡ chắc 4 giờ sáng thì có một bạn nữ trong nhóm hét là một cái thiệt lớn luôn. Thế là không phải riêng tôi mà cả nhóm đều tỉnh dậy hết. Và cái tiếng, thét, cái tiếng thét này đó nó lớn đến độ là cái nhóm leo núi bên kia đó. Cũng chạy qua xem. Tại vì giống như giữa đêm khuya mà hét kiểu đó là có chuyện lớn rồi. Riêng mà cái cậu bạn ngủ chung liều với cô ấy, ấy vẫn ngủ tỉnh bờ chúng tôi kêu hỏi sao mà con nằm ngủ không biết chuyện gì hả nó nó nó đâu có nghe thấy gì đâu nó ngủ thôi trong lúc đó cô cô bạn ấy đó mồ hôi thì ướt hết cả người mặc dù cái thời tiết ở trên núi lúc đó lạnh chứ không có nóng có chừng mười mấy độ c à lạnh á chứ không phải là mát không nữa thì cổ mới thực lại là cổ có thấy một cái người đi từ dưới núi lên Cái người đó đi lên rồi mới nhìn chầm chầm lên cổ. Mà cái người đó đi có vẻ cũng mệt lắm. Thở, hì hào, rồi tự nhiên nhảy lên đè cổ. Giống như là muốn cưỡng hiếp cổ vậy. Ui cha ơi, cổ sợ quá cổ mới hét. Cổ kể mà cổ còn run Nguyên văn cổ kể như thế này nè. Em nghe luôn được cái bóng đó đó. Nó đè lên mình rõ ràng. Mà em còn cảm nhận được cái hơi thở nóng trên người của nó nữa. Rồi em cứ la lên mà la không nổi. Lúc đó sợ quá. Miệng mồm và cứ ngắt hết trơn rồi. Rồi em ráng. Em ráng. Em ráng một hồi nữa. Thì em đã hét ra được. Thì lúc đó không có thấy cái gì nữa. Rồi. Nó còn cái gì nữa đó mà bây giờ em không có nhớ được. Thì lúc đó cả nhóm đâu có biết làm cái gì hơn. Chỉ biết trấn an thôi. Tôi còn nói. Thôi không có sao đâu, tưởng mày bị cái con gì chui vô liều chứ ngủ chỗ lạ mà, chắc bị bóng đè thôi. Bây giờ đi lấy cái con dao ở trong ba lô mày á, để trên đầu nằm đi. Cái này là dân gian, người ta chỉ đó chẳng phải cách của tao đâu, nhưng mà nghe nói hay lắm. Còn cái thằng bồ của mày nữa, thiệt là cái thằng không ra gì hết. Ngủ với người yêu mà nó ngủ như chết vậy. Mày ngu mày đi chơi mấy cái dịp gì đó, mày tranh thủ tình tứ vô chứ, đi chơi mà cứ lo ngủ không à. Nghe tôi nói vậy, cả bọn chỉ biết xúm nhau cười cho qua chuyện. Rồi, đêm đó qua đi, cho đến sáng thì tầm cỡ 10 giờ, chúng tôi dọn dẹp và bắt đầu di chuyển xuống núi. Cả nhóm đã quyết định đi lại cái hồ nước mà nhìn trong giấc đẹp hổng qua đó, để mà mình xem cảnh, chụp hình lưu niệm và để tắm ở nơi đó cũng như chơi đùa cho thoải mái thì lúc này tôi thấy cũng có một cái nhóm người khác đến tắm trước rồi phải nói trong cả nhóm chỉ có tôi là là không có biết bơi <cười> cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio dot